Liễu Chuyện xin chào quý thính gia thân mến Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn Tập 9 của bộ truyện Đôi mắt siêu đẳng Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Bóng người bên ngoài hàng rào ở phía xa lay động Có một thanh niên hơn 20 tuổi vội vàng chạy trốn Là thuần nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Cậu thanh niên kia còn cho rằng mình chưa bị phát hiện, chậm rãi đi trên đường. Lúc cậu ta lờ đãng quay đầu lại, thấy La Thuần đuổi theo, sắc mặt cậu ta mới thay đổi, nhanh chân bò chạy. Chạy đi đâu? La Thuần liên tục bật nhảy, nhẹ nhàng nhảy từ nóc nhà xuống trước mặt đối phương. Cậu thanh niên kia phản ứng rất nhanh, xì ra một luồng hơi cay. Nếu là người thường, có lẽ sẽ cay đến mức không mở nổi mắt, nhưng... Đôi mắt nhìn xa của La Thuần không hề giống người thường, hơi cay xôn vào mắt anh, chỉ giống như một giọt thuốc nhỏ mắt chẳng khó chịu chút nào. Anh túm cổ áo cậu thanh một con dao găm từ phía dưới xương sườn đối phương chọc ra, bị La Thuần búng ngón tay gãy thành hai mảnh. "Cậu không phải là người của Dạ Sát ư?" La Thuần tha người thanh niên ra, mới đầu anh còn tưởng tên này do Dạ Sát sai tới. Nhưng như những thủ đoạn của tên này không giống như thủ đoạn của sát thủ chuyên nghiệp Cậu thanh niên trợn mắt nhìn La Thuần không nói một lời La Thuần cẩn thận nhìn cậu ta thật kỹ không nhớ ra được là ai bèn hỏi Tôi có thủ án gì với cậu hả? Cậu thanh niên lạnh lùng cười nói Mày không nhận ra tao cũng chẳng sao Nhưng chuyện nhà họ ngài chống mày vì một mảnh đất khiến bà ngoại tao tức chết ép mẹ tao phải tự sát thì mày phải nhớ La Thuần thật sự không nghĩ rằng người nhà họ ngài lại làm ra nhiều chuyện thất đức như thế. Đầu tiên là hại chết bố của Đường Hiệp, bây giờ còn hại chết cả nhà người khác vì một mảnh đất, quả là độc ác. Thế rồi anh hỏi, Cậu biết ai trong nhà họ ngài làm ra chuyện này không? Đương nhiên là ngài thế quốc rồi. Nếu mày là người nhà họ ngài thì mày cũng chẳng tốt lành gì. Chẳng phải bọn mày đều thích giết người diệt khẩu ư? Ở đây không có ai cả, mày còn không giết tao đi. Cậu thanh niên hếch mặt lên nhìn La Thuần với ánh mắt rất coi thường. La Thuần mỉm cười nói Tôi không phải là người nhà họ ngại. Chẳng qua tôi có thể giúp cậu giải quyết chuyện này. Bọn họ sắp bị bắt rồi. Cậu thanh niên bật cười. Hiển nhiên là cậu ta không tin. Cậu đi đi. La Thuần không muốn làm khó cậu ta quay người đi về phía biệt thự. Cậu thanh niên kia thấy anh quay lưng trong lòng nổi lên sát ý nhặt cục gạch ở bên đường lên im lặng đi theo anh La Thuần chẳng thèm quan tâm anh búng bay nửa đoạn giaoo gầm trên tay bắn sờa qua lỗ tai cậu thanh niên cắt đứt một nhómm tóc của cậu ta cậu không giết tôi được đâu chờ tin đi là Thuần mới vừa cho lại biệt thự lão Đàm đã gọi điện thoại tới mắng cho anh một trận đại loại là trách anh gây chuyện qua lớn sao lại có thể giết người ngay trước mặt đám đông la Thuần đặt điện thoại ở trên bàn không để ý đến nó Qua hồi lâu, giọng nói ở đầu dây bên kia mới chậm dần. Nhưng chuyện lần này, cậu làm cũng được đấy. Nhà họ ngài cũng sắp ngã xuống rồi. Tè lỗ càng được bình yên. Chẳng qua cậu phải kiềm chế đám người của võ quán. Đừng để bọn họ gây ra sóng gió gì. Ngoan ngoãn chút, rồi mọi chuyện sẽ qua. Cuộc sống cũng sẽ tốt đẹp hơn. Còn chuyện này nữa. La Thuần gặp lại cuộc gặp với cậu thanh niên lúc nãy. Lão đàm ở trong điện thoại lạnh giọng cười nói. Yên tâm đi, đến lúc nhà họ ngài luộn bại thì mấy chuyện bẩn thiểu bọn họ từng làm cũng chẳng giấu được nữa đâu. Trước đêm hôm nay bản án của nhà họ ngài sẽ được thông qua. Quả nhiên, chưa tới 8 giờ, coi cảnh sát đã gieo lên ở Mỹ khắp cả biệt thự nhà họ ngài. Thoáng cái, mười mấy người đã bị bắt. Ngài Thế Quốc đứng mũi chịu sao. Tiếp sau đó, tất cả tài sản đều bị niềm phòng. Chỉ trong một đêm, nhà họ ngài... Một gia tộc quyền thế số 1 tè lỗ Đã sụp đổ Lúc bị bắt Ngài Vũ Bằng mất hồn mất vía Hắn không bao giờ nghĩ rằng Mình vô tình trêu chọc một người Lại sẽ khiến cả gia tộc bị hủy diệt Hắn rất không cam lòng Gào lên với La Thuần Mày cho đó cho tao Thứ nhà họ ngài ta mất đi Sớm muộn gì ta cũng sẽ giành lại được Hai nhân viên nhà nước không nói năng gì Nhét anh ta vào trong xe Sau đó lái xe rời khỏi La Thuần chẳng hề quan tâm đến loại ruồn dế này, thấy trời sao đêm này rất đẹp, thế nên anh ngồi ở trên mái nhà, bắt đầu luyện công. Anh đã áp chế cảnh giới sắp đột phá cũng khá lâu rồi, vừa trau dồi vừa củng cố. Lần này, bất kể thế nào, anh cũng phải tìm cơ hội đột phá cho bằng được. Lúc La Thuần đang nhìn lên những vì sao trên trời, trên tường rào bệt thự xuất hiện một người. Người đó mặc quần áo màu đen, Gần như không thể thấy rõ trong đêm tối Chỉ có La Thuần với đôi mắt khác hẳn người bình thường Mới thấy rõ được diện mạo của cậu ta Đó chính là cậu thanh niên lúc ban ngày Cậu ta lén lút len vào chốn đông trốn tây Vừa ngừng đầu thì chợt nhìn thấy La Thuần ở trên mái nhà Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau Cậu ta lung túng gãi đuôi lông mày hỏi Ngài Thế Quốc có thể bị sửa bắn không? Có thể La Thuần mặc kệ cậu ta Tiếp tục nhìn bầu trời luyện công Anh đang làm gì thế? Luyện công Luyện công pháp gì? Thôn tinh nhếp nguyệt đại pháp Đây là lý do vì sao anh không bị mong nổ chết hả? Ừ La Thuần luyện công đến lúc Phía đông hừng sáng Những vì sao trên trời cũng đã mở dần Anh mới thở vào một hơi Anh đứng dậy Thì thấy cậu thanh niên kia còn đứng ở phía dưới Anh mới tò mò hỏi Sao cậu vẫn chưa đi? Tôi đang xem anh luyện công. Cậu thành niên nghiêm túc đáp. Tôi phát hiện khi anh luyện công, anh như hòa thành một thể với đất trời. Cảm giác ấy rất kỳ diệu. Chắc hẳn công phu anh luyện là thật. Lạ thuần kha thi hứng thú với cậu ta, hỏi. Cậu tên là gì? Tôi tên Ngao Trấn. Ngao chính là Ngao Long Vương, Trấn trong địa trấn. Có thể thấy được, cậu ta cực kỳ hứng thú với võ công, Nhìn La Thuần với đôi mắt sáng quắc Lúc này Liêu Kim Đình đi ra Nhìn thấy La Thuần trên mái nhà Bèn cười nói Chúc sư phụ La buổi sáng tốt lành Cậu đang định mở một buổi giảng dạy hả Cũng được đấy La Thuần ngồi xếp bằng xuống Liêu Kim Đình vội vỗ vộ tay kêu lên Mau Mau ra ngoài đi Sư phụ La muốn truyền thụ bí quyết võ đạo Nhanh nào Cậu còn ở đó mà lo rửa mặt được nữa à Bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn lần thứ hai đâu Hắn ta vừa kéo vừa đuổi đệ tử thân truyền ở võ quán của mình ra ngoài. Hình hoài cũng dẫn các đệ tử của võ quán mình đi ra, ngồi trên bãi cỏ. Mấy chục người ngừng đầu nhìn La Thuần, nghe anh giang dài. Chẳng biết, nhị lão âm dương đã chuẩn bị hoa cỏ ở bên cạnh từ lúc nào, hình như cũng muốn nghe trộm. La Thuần cũng không để ý, anh nghe mặt nói. Thứ tôi sắp dạy cho mọi người, không phải là võ công, nhưng còn mạnh hơn cả võ công. Võ giả bình thường chỉ biết nội kinh có thể đà thương kẻ địch lại không biết cách khống chế nó Loại nội kinh đó có thể gọi là vị khí Thế nên tôi muốn dạy mọi người học cách ngự khí Khi đang nói chuyện trên tay anh ngương tụ ra một quả cầu lué lên tiêu chớp Ngay sau đó nó biến thành hình rào hình kiếm, hình côn biến thành đủ loại hình dáng theo ý muốn của anh Mọi người ở phía dưới thấy vậy thì đều trọn tròn mắt nhìn Nhị Lão Âm Dương cũng có vẻ xúc động, chỉ bọn họ mới biết đây là cảnh giới mà cường giả không cảnh mới có thể đạt tới. Chẳng trách, ngay cả lão già nhà họ ngài cũng không đỡ nổi hai chiều. Ngoài việc luyện võ ra thì hô hấp cũng có thể đạt được nội kinh theo như lời của mọi người. Lão Thuần nhắm mắt lại, nói Một hít một thở, gọi là đạo, không phải là hít khí bẩn trong trời đất, mà là khí tiên thiên, Đạo tựa hư vô sinh một luồng khí rồi từ một luồng khí sinh ra âm dương anh sẽ cho họ phương pháp hô hấp bình thường nhất mọi người đều nhắm mắt lại tập trung hô hấp và cảm nhận ngay cả nhị lão âm dương cũng không kiềm chế được ngồi xuống học cách hô hấp theo như lời giảng của La Thuần hô hấp phải không ngừng không nghỉ không suy nghĩ linh tình cũng không thể dùng lực mới có thể cảm nhận được khí tiên thiên như có như không giọng của La Thuần mờ ảo Quanh quần ở trong khu vườn tĩnh lặng 3 phút sau Ngao chân bỗng kêu lên Chuyện gì thế này Trong bằng quang của tôi như có một con sâu đang động đậy Nhột quá đi mất La Thuần lập tức mở mắt Đây chính là điểm báo luyện được trần khí Có thể nhận thấy được Khí cảm chỉ trong 3 phút Tài năng của thế nhóc này Quả là đáng giật mình Theo như ký ức của hài lão thành Ngay từ lúc sinh ra Thanh tử và thánh nữ của bảy đại tiền môn ở Thiên Kình Cổ Tình đã cảm nhận được khí tiền thiên, 3 tuổi đã có thể bắt đầu tu luyện, 20 tuổi đối chiến với cường giả hóa thần, 100 tuổi ắt sẽ đạt đến cảnh giới phản hư. Từ đó về sau, quá trình tu luyện phát triển vượt bậc, không có gì bất ngờ xảy ra, thì còn có thể dễ dàng tiến vào cảnh giới hợp đạo, nếu như may mắn đạt đến hư không cảnh cũng không phải việc khó. có thể nói là tài năng vượt trội. Trong hàng tỷ người mới có được một người như thế. Mặc dù tư chất của Ngào Trấn không thể sánh với các thánh nữ thánh tử, nhưng với cái tuổi này mà cậu ta vẫn có được tài năng như thế cũng đã rất hiếm thấy rồi. Bản thân là Thuần phải kết hợp cả tài năng trời phú và cả sức mạnh tinh tú mới được như hiện giờ. Mọi người ở đây đều nhìn Ngào Trấn cho rằng cậu ta bị bệnh gì đó. Ngao chuấn ngờ ngỡ, cậu ta gãi gãi đầu nói Chẳng lẽ đây là cái khí mà anh nhắc đến, trông cũng chẳng khó lắm nhỉ? Là thuần thờ dài đáp Vị trí đó không phải bằng quang, là khí hài đan điền Cậu rất có tài, buổi tối tôi sẽ chỉ dẫn riêng cho cậu Những người khác đều cực kỳ hâm mộ Phải may mắn cỡ nào mới có thể được là thuần chỉ dạy trước Sau đó, mọi người tiếp tục luyện công Rất nhanh, nhịa lão âm dương liền có cảm giác Vốn dĩ, nội kinh của bọn họ đã nhiều dòng nước. La Thuần chỉ điểm một chút, liền nắm được bí quyết. Có thể ngưng tụ nội lực, tay không chém xi măng sâu tới 3 m Quy lực mạnh hơn trước kia gấp 10 lần. Hai người nửa mừng nửa lò, bái lệ La Thuần nói. Đà tạo là sư phụ chỉ điểm. La Thuần hơi do sự Truyền thu âm dương công cho bọn họ. Đây là bộ công pháp hải lão thành trộm được từ âm dương môn. Một tông phái hạng ba. Tuy rất tầm thường, nhưng lại thích hợp nhất với hai người họ. Có thể nói, đây là bộ công pháp dành riêng cho hai người họ. Anh chỉ truyền thụ tầng thứ nhất, hai lão già này đã cảm động đến mức rơi lệ, cặp mắt kích động đỏ bừng. Bởi vì, La Thuần thấy bọn họ hết lòng tuân thủ lời hứa, không giống loại người làm săng làm bậy, nên mới truyền thụ. Thế Lưu Kim Đình và Hình Hoài đỏ mắt, La Thuần lại truyền cho bọn họ hai bộ công pháp phù hợp. Sau đó dặn dò, Công pháp hôm nay tôi truyền thụ, mọi người không được phép truyền lại cho bất cứ kẻ nào, nếu không, giết không tha. Ai dám sát hại người vô tội, tôi cũng sẽ xử lý mạnh tay, tuyệt đối không nẻ nàng. Nếu công pháp bị truyền lại bừa bãi, chẳng khác nào vũ khí hàng đầu bị tung ra ngoài xã hội. Lỡ kẻ xấu học được, anh thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ khủng khiếp ra sao. Lưu Kim Đình chắp tay nói. Tôi tự nguyện gia nhập hội võ thuật Tinh Hà, Một lòng kính trọng hội trưởng là nghiêm túc tuân thủ quy định của hội võ thuật. Hình hoài cũng nghiêm nghị nói là sư phụ, tôi rất bội phục cậu cũng bằng lòng gia nhập hội võ thuật tình hà quyết cống hiến sức mình vô điều kiện. Chúng tôi cũng bằng lòng. Đám đại tư ở phía sau cũng hưởng ứng ấm ầm khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết. Những người này đều yêu võ thuật được thấy loại công pháp mạnh như thế có ai mà chẳng muốn học. Nhị lão âm dương vò đầu bức tai than thờ Lưu Kim Đình thấy thế, cười nói Mấy ông sao thế? Bắt giận hả? Có cần tôi giúp không? Phò Dương vỗ đùi nói Thật ra chúng tôi đã hứa với sư phụ giúp đỡ nhà họ ngài nên cũng không thể cải tạc quy chính nhanh như thế được mọi người sẽ chê cờ chúng tôi không coi trọng chữ tín mất Giọng của ngài vỗ phê bỗng vang lên Bắt đầu từ hôm nay nhà họ ngài sẽ ra sức vì hội võ thuật tình hà thế nên các ông cũng không coi như là trái lệnh sư phụ Cô ấy ngừng đầu nhìn La Thuần, mỉm cười, nói. Tôi đã chuyển giao tất cả tài sản của nhà họ ngài cho anh, thế nên tôi cũng là người làm công cho anh đấy. Ngày hôm qua, cô ấy chăn chờ suy nghĩ cả đêm. Cách duy nhất giúp nhà họ ngài tồn tại mà không đối lập với La Thuần chính là cả hai cùng đứng trên một cái thuyền. Tài sản của nhà họ ngài rất lớn, nhưng cô chẳng hề hứng thú. Cô ấy tặng hết tài sản cho La Thuần, cũng không đau lòng, trái lại còn rất vui vẻ. La Thuần thấy nụ cười rực rỡ của cô ấy Thì thầm than thờ trong lòng Đứng lên nói Hôm nay tạm thời đến đây đi Ngày đó vọ quan lớn nhất Ở Tề Châu của nhà họ ngài Bị gỡ bảng hiệu Đổi thành hội võ thuật tình hà Nhà họ Diệp cũng chính thức đến ở Tề Châu Mở rộng sự nghiệp dưới sự giúp đỡ Của nhà họ ngài La Thuần ra một phần danh sách nguyên liệu Cho ngài vụ phi Nhờ cô ấy giúp anh phát động toàn bộ lực lượng Tìm kiếm tài liệu tu luyện Xế chiều, Ngài Vũ Phí dẫn La Thuần và Ngào Trấn đi leo núi Lên tới đỉnh núi, La Thuần chợt phát hiện, phía xa có một bảo địa mây mù lượn lờ dựa núi gần sông, linh khí rồi rào Mặc dù cách xa mấy ngàn mét, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được linh khí đậm đặc ở nơi đó, đây quả thực chính là bảo địa mà ai cũng ước mơ được đến để tù hành, thế là anh vội hỏi Đấy là chỗ nào? Đấy là Long Sơn Ngào Trấn trầm giọng nói Trước kia nhà tôi ở đó. Đi, qua đó xem thử. Dưới chân tòa núi này có một hồn nước lớn, cách khu vực thành thị rất gần. Trước kia, đây là một cái thôn, sau này đã bị phá bỏ và rời đi đến nơi khác. Hiện tại, nơi này có vẻ rất hoàng vô, còn so lại mấy căn nhà cũ kỹ, có một số đã sụp đổ. Ngoài cửa thôn còn lóe lên ánh đèn, rất nhiều người bày quán bán đổ nhậu, ngào chấn kể. Mỗi ngày đều có người lên đây leo núi Trước kia người trong thôn còn mở mấy quán ăn dân dã Cũng có thể kiếm chút tiền Không ngờ bây giờ họ lại bày quán bán đồ nhậu ở đây kiếm sống qua ngày Anh Trấn Chủ quầy hàng dòng vừa thấy Ngao Trấn Lập tức chào hỏi Những người bán hàng khác cũng biết Ngao Trấn Thì nhau vệ tay hỏi Hàn La Thuần hài lòng gật đầu nói Chuyện nhỏ thôi chưa cần có thể sở hữu mảnh đất này Cho mỗi người bọn họ một căn biệt thự cũng được. Ngao Trấn ngạc nhiên đáp. Chỗ này đúng là một mảnh đất quý. Người già ở thôn chúng tôi có thể sống ít nhất đến 90 tuổi. Mỗi sáng sớm thức dậy tôi đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Leo lên đỉnh núi cũng không mệt. Nhưng leo ngọn núi khác thì lại mệt muốn chết. Nơi này tràn trời linh khí. Là bảo địa tu hành. la thuần lên tiếng tán thưởng Có lẽ đi khắp cả nước cũng chưa chắc tìm được nơi nào tốt như thế này. Đa số các bảo địa tu hành đều ở sâu trong rừng già núi thẳm có thể tìm ra một nơi như vậy ở gần thành thị chẳng trách nhà họ ngài bất chấp mọi giá để giành được nó Ngài phụ phỉ cười ngượng đáp Không phải chúng tôi muốn cướp mà tất cả mọi người ở phương Bắc đều muốn cướp thậm chí thủ đô cũng sai người tới cướp bây giờ giá của mảnh đất trống này đã lên đến hơn 1 tỷ 8 đã thế vẫn còn tăng giá có người ước lượng không đủ 5 tỷ thì sẽ không giành được nó 5 tỷ là Thuần lắc đầu nói 10 tỷ trăm tỷ tôi cũng mua với tôi tiền bạc không thể cân nhắc giá trị của mảnh đất này ngài phụ Phi ngẩn ngờ cô ấy không hỏi nhiều chỉ nói vốn dĩ mảnh đất này được một xí nghiệp nhỏ trong thành phố thu mua nhưng đối thủ cạnh tranh quá mạnh mẽ bọn họ biết mình nuốt không trôi thế nên đã quyết định lấy phương thức cạnh tranh để bán ra hai ngày nữa buổi đầu giá sẽ diễn ra Ban đầu bác hai tôi tổ chức đồng minh hội cũng chính là để tăng cường thực lực của nhà họ ngài giành được mảnh đất này. La Thuần lạnh lùng cười nói Tôi phải có được nó. Ai dám nhúng tay, tôi sẽ chặt tay cái đó. Ngao trấn liếc nhìn quay hàng dòng xung quanh khẽ than thở. Chỉ khổ những người dân trong thôn thôi. La Thuần vỗ vai của cậu ta nói Cậu yên tâm. Đến lúc tôi giành được nó nếu người ở thôn cậu muốn ở lại Tôi sẽ miễn phí sửa sang phòng ốc quầy quán. Sau này, nơi đây sẽ là trụ sở của Hội Võ Thuật Tình Hà, không có phương tiện công cộng là không được. Ngao Trấn vui vẻ đáp. Thế tôi thay mặt người dân trong thôn Camilla Sư Phụ. Nào, tôi mời mọi người ăn đồ nướng. Ba người mới vừa ngồi xuống ghế. Phía xa bỗng có bụi mù bay lên, mấy chiếc xe hơi màu đèn chạy tới. Những người bán hàng dòng vội vàng rút gậy rút rào như chuẩn bị đánh nhau. Ngao Trấn đập bàn đứng dậy. Lại là đám lưu manh muốn chiếm đất kia 7-8 người bán hàng dòng tụ tập với nhau lấy Ngao Trấn làm trung tâm cầm dao cầm gậy chặn ở giữa đường Mấy chiếc xe con màu đèn dừng lại mười mấy, mấy tên lưu manh ăn mặc khác biệt đi xuống Những kẻ này đeo túi ở bên thắt lừng hiển nhiên cũng mang đồ theo Một gã đàn ông to con mặc sương mì hoa bước xuống xe Ngao Trấn cười nói Trần lại bị Lần trước mày ăn đánh vẫn chưa đủ đúng không? gã lại không để ý tới cậu ta, vội vàng đi tới bên kê xe, mở cửa xe, đón một người thanh niên mặc áo khoác bước xuống, người đó mặt mũi tái nhợt, trông rất ốm yếu, còn che miệng ho khan. Trần lại bị cúi đầu khom lưng đứng ở bên cạnh, chỉ vào ngọn núi gần đó nói: "Diệp thiếu gia, đó chính là Long Sơn." Diệp thiếu gia gật đầu, liếc nhìn ngao chân nói: "Những người kia còn ở đây làm gì, sao chưa đuổi họ đi?" Trần lại bị cười bảo: Đều là mấy hộ dân không chịu gì di rời. Diệp Thiếu Gia yên tâm, đợi đến khi cậu giành được mảnh đất này, còn rất nhiều cách để giải quyết bọn họ. Nói xong, gã ngạo nghĩa nhìn về phía mấy người ngào trấn, nói Đây là Diệp Thiếu Gia tối từ thủ đô, tài năng bản lĩnh hơn người. Bây giờ, nhà họ ngài đã sụp đổ, sớm muộn gì, mảnh đất Long Sơn cũng là của người ta. Các người đừng có lì lòng ăn phạ nữa, mau thu dọn đồ đá cút đi. Ngào trấn cười âm lên, đáp Số mạng bọn tao thấp hèn, cũng chẳng có giá trị gì. Nếu có ai dám chiếm mảnh đất này, dù phải chết, bọn tao cũng sẽ không để yên cho bọn họ. Thiếu gia chó má gì tao không biết. Ở địa bàn của Long Sơn bọn tao, cùng lắm cũng chỉ như một đống rác rưởi mà thôi. Cậu ta không hề sợ hãi, nhìn Diệp Thiếu gia chằm chằm. Hiển nhiên, những lời này đều nhắm vào hắn ta. Diệp Thiếu gia ho hai tiếng, trên gương mặt xuất hiện nụ cười âm u lạnh lẽo. Mày tên là gì? Giọng của hắn ta khan khàn, cứ như ông già bảy tám chục tuổi. Trần lại bì ở bên cạnh trả lời. Hắn tên Ngao Trấn, là kẻ cầm đầu trong đám dân không chịu di rời. Chỉ cần giải quyết xong hắn, những kẻ còn lại đều không thành vấn đề. Ồ, vậy thì giải quyết hắn ta đi. Diệp Thiếu Gia lại ho vài tiếng, ngồi ở một bên. Trần lại bị gọi hơn 10 gã đàn ông to con đi tới, ruốt cây gậy thép nhét ở hồng già. Nhãi rảnh, Diệp thiếu ra người ta tới từ thủ đô, la dòng qua sông, mày đấu không lại người ta đâu. Tao khuyên mày một câu ngoan ngoãn rời khỏi đây, nếu không bị đánh gãy tay gãy chân, cũng đừng trách tao không để tình đồng hương. Đấu không lại, tao cũng muốn đấu, bố mày giết mày trước, rồi lại đánh chết con quỷ ho lao kìa. Ngào trấn cầm cây kìm khắp than định nhào lên, thì phía xa chợt có một chiếc xe hơi lái đến, có người tò mò nói. Biển số Hà Đông, có ai ở Hà Đông dám động đến mảnh đất này ư? Xài đến chỗ họ thì dừng Diệp băng bồng nhảy xuống xe đầu tiền hét to. Anh dẻ, ngạc nhiên chưa? Không ngờ bọn em lại tìm được anh đúng không? Ha ha ha ha! Cô ta thấy, ở đây như sắp đánh nhau, bèn nhảy đến ngồi xuống bên cạnh La Thuần, to vẻ khó chịu, nói. Anh giỏi lắm, anh dám đi uống rượu với người phụ nữ khác ở sau lưng chị của em hả? Ngài vụ phi rất khó xử Cô không giải thích Sâu trong nội tâm như còn có cảm giác Muốn bị hiểu lầm Ngay sau đó Diệp băng dung cũng xuống xe Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài Màu xanh nhạt Thoạt nhìn rất thanh lịch Nhưng còn có nét cuốn hút khác Cô quan sát hai đám người đang giẳng cò Lại nhìn con quỷ bệnh lào Diệp thiếu da kia một chút Hai mắt Diệp thiếu da sáng lên mỉm cười gật đầu Diệp băng dung không thèm để ý đi tới trước mặt La Thuần, cười như không cười nhìn anh. Đối diện với cô, Ngài phụ phi lập tức trở nên mờ nhạt, cô ấy chậm rãi cúi đầu. Ngài phụ phi biết mình không thể sánh với Diệp Băng Dùng. dù là diện mạo hay phong thái, sự chênh lệch giữa hai người đều rất lớn. "Lại đây, nếm thử hương vị món nướng dân dã." La Thuần tươi cười kéo Diệp Băng Dung ngồi xuống, lại thấy Lý Thanh Lôi và Đường Hiệp cùng với mấy vệ sĩ áo đen Đi xuống từ chiếc xe phía sau Trận thế cũng không nhỏ Sư phụ Hai tên đồ đệ tới chào hỏi La Thuần La Thuần gật đầu Nhìn về phía ngao trấn Nói với hai người Người anh em này gặp chút phiền toái Hai người lại giúp cậu ta đi Trần lại bị thấy những người này Có vẻ không tầm thường Bèn hỏi Mấy người từ đâu tới Đây là Diệp Thiếu Gia ở thủ đô Mấy người nghĩ cho kỹ vào Diệp bằng bồng hầm hờ đáp Nhà họ Diệp ở Hà Đông là kẻ thù của bọn tao, vừa hay hôm nay bắt gặp, phải dạy cho bọn họ biết nhà họ Diệp ở Hà Đông là ai mới được. Nhà họ Diệp ở Hà Đông là cái thá gì? Trần lại bị bịu môi, đột nhiên Lý Thanh Lôi ra tay, túm cổ gã rồi chậm rãi nhấc lên. Mày nói nhầm rồi. Mau thả anh bị của bọn tao ra. Đám lưu manh ở phía sau quát tháo xông đến, tất cả gậy gộc dao kiếm đều nhắm về phía Lý Thanh Lôi. Chỉ nghe thấy mấy tiếng lột bộp ngoại trừ quần áo bị rách vài chỗ, trên người Lý Thanh Lôi không có vết thương nào cả. Những tên lưu manh kia hít sâu một hời, thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này mặc áo chống đạn? Bỗng có một tên vùng đào chém lên đầu Lý Thanh Lôi, nhưng ngay cả già cũng chẳng chảy. Ngao trấn vô cùng hãi hùng. Qua bao nhiêu năm, cuối cùng cậu ta cũng thật sự biết được Kim Trung Cháo thiết bố Sam là thế nào. cậu ta lại càng cảm thấy tôn kính La Thuần. Đồ đệ của anh ta đã giỏi như thế, chẳng biết bản thân anh ta còn giỏi đến mức nào. Đám lưu manh kia thì sợ hãi, ném dao ném gậy chạy bán sống bán chết. Đường hiệp tựa như ma quỷ đuổi theo bọn họ, cậu ta chẳng thèm rút kiếm khỏi vỏ. Mỗi lần ra tay, đều đánh gục một người. Chưa tới 10 giây, đám lưu manh kia đã nằm dạp dưới đất kêu rên. Đường hiệp thản nhiên trở lại bên cạnh La Thuần, chắp tay đứng yên. Sắc mặt Diệp Thiếu Gia hơi đổi, nhìn mấy người là thuần, nói Chúng mày chính là nhà họ Diệp ở Hà Đông? Đúng đấy, sợ chưa? Diệp bằng bồng đáp Sợ thì móc quỷ xuống dập đầu với bọn tao, thì bọn tao sẽ để mày đi. Diệp Thiếu Gia ra vẻ còi thường, nở nụ cười, nói Chúng mày quá ngây thơ, bọn mày không tưởng tượng ra được sức mạnh của nhà họ Diệp ở thủ đô lớn như thế nào đâu. Tuy đứa con rẻ giỏi giang của nhà chúng mày đánh bại được bác tư nhưng thế lực nhà họ Diệp ở thủ đô bọn tao hơn thế rất nhiều. Tao nghe nói gia chủ đã đánh tiếng nhà họ Diệp ở Hà Đông không thể tồn tại. Lắm lời là thế làm gì? Tới đây dập đầu là được. Lý Thanh Lôi tiến lên túm tóc Diệp Thiều Gia kéo hắn ta đến trước mặt mấy người la thuần đè hắn ta xuống ép hắn ta dập đầu cùng cộp. Tóc tai Diệp thiếu Gia dối bởi dáng vẻ thảm hại Hắn ta hét lớn Bọn mày dám làm thế với tao Dám xỉ nhục còn đối dõi nhà họ Diệp Gia chủ sẽ không bỏ qua cho bọn mày Xem ra Vẫn dập đầu chưa đủ Lý Thanh Lôi lại ấn đầu hắn tà gõ cung cốp Liên tục xuống đất Chân lại bị đứng một bên Nhìn mà sợ mất mật Nhưng gã nghe nói Nhà họ Diệp ở thủ đô Là một trong bốn gia tộc mạnh nhất Gã không thể ngờ rằng Tên nhà đấy lại dám đánh thiếu ra nhà họ Diệp thế kia Đáng tiếc, vị Diệp thiếu da này yếu ớt bệnh tật, mới gõ được vài cái đã hồn mế bất tỉnh. Lý Thanh Lôi xách hắn ta lên, ném ra như ném rác, nói Đưa tên vô dụng này đi đi. Trần lại bị vội sai đàn em đỡ hắn ta dậy, lên xe rời khỏi. Lý Thanh Lôi cười sáng sàng Thật chẳng hiểu, tại sao lần nào nhà họ Diệp ở thủ đô cũng sai mấy tên vô dụng thế này đi làm việc, không bị đánh mới là lạ đấy. Cậu nhóc đứng cạnh Ngao Trấn, kính nè, nói Võ công của anh giỏi quá, anh có thể dạy cho tôi không? Lý Thanh Lôi đứng bên cạnh là thuần, cùng kính nói Đây đều nhờ sư phụ tôi dạy giỏi Cậu muốn học thì hãy đến hội võ thuật tinh hà đăng ký Nếu biểu hiện tốt thì sẽ trở thành đệ tử nòng cốt Chính sư phụ sẽ truyền thụ võ công cho cậu Ngao Trấn cười nói Ngày mai chúng ta cùng đi đăng ký đi Cậu không cần đăng ký La Thuần nhìn cậu ta bảo, nếu cậu muốn học, có thể trực tiếp trở thành đệ tử của tôi. Có thật không? Ngào trấn kích động, cậu ta tự thấy mình thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần có thể trở thành đồ đệ của La Thuần, vượt xa lý thanh lùi, hoàn toàn không thành vấn đề. Dĩ nhiên cũng có yêu cầu. La Thuần lạnh mặt, quan sát cậu ta nói. Thành đệ tử của tôi, không được tự truyền công pháp ra ngoài, không được làm sang làm bậy. Xúc phạm bất cứ ai Nếu không chính tôi sẽ lấy mạng cậu Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi Những điều kiện này đã rất rộng rãi rồi Anh không yêu cầu đồ đệ Cống hiến cái gì Chỉ hy vọng bọn họ không dùng bàn lĩnh Anh truyền thụ để giết hại người vô tội Ngào chấn trần trờ đáp Thế Tôi báo thù cho mẹ và bà ngoại tôi Có coi là làm sang làm bậy không Là thuần khẽ cười nói Người ta không đụng mình Thì mình không đụng người ta Người khác ức hiếp mình, chẳng lẽ còn cho chịu tội à? Tôi bằng lòng. Ngào Trấn mừng dỡ khom lưng cúi đầu. Lý Thanh Lôi vỗ đầu của cậu ta. Anh bạn, chúng tôi bái sư đều dập đầu, cậu chưa đủ thành tâm đâu. Ngào Trấn ngẩn ngờ, ngoại trừ viếng mồ mả tổ tông, cậu ta chưa từng quỳ gối với ai. Nhưng khi nghĩ tới bản lĩnh của Lý Thanh Lôi và Đường Hiệp, cậu ta lập tức quỳ xuống, ba lạnh chín dập, cũng dâng lên một chén trà. La Thuần không có quá nhiều yêu cầu về vấn đề này Tiện tay nhận trà, uống một hớp rồi nói Làm đồ đệ của tôi không có nhiều quy tắc Cậu chỉ cần nhớ, không được làm hại người khác Còn về chuyện người khác gặp khó khăn Cậu muốn giúp đỡ hay không thì phải tự hỏi lương tâm của cậu rồi Vâng, Ngào Trấn chân thành đồng ý Lý Thành lồi vỗ vai của cậu ta, cười nói Sau này phải nghe lời của các sư huynh nhé Ở hội võ thuật tinh Hà bọn tôi, năm đấm của ai cứng thì người đó có quyền lên tiếng. Điều đó là đương nhiên rồi. Ngào Trấn cười cười, thầm nghĩ. Tương lai tôi phải khiến mấy người đầu nghe tôi hết mới được. Mọi người tiếp tục ăn uống chơi đùa, đến khuya trở lại biệt thự nhà họ ngài. La Thuần sẽ cho Ngào Trấn một bộ thiên đạo công. Đây là công pháp trấn phái của Thư viện đại diễn thuộc một trong 107 đại tiên môn. Phần mở đầu của nó biến đổi phức tạp ngay cả bản thân La Thuần cũng không hiểu quá rõ thấy được Ngao Trấn có tố chất vượt trội tài trí tuyệt đỉnh anh mới truyền thụ bộ công pháp này cho cậu ta tự nghiên cứu vừa hay Ngao Trấn có vẻ như luôn tò mò với mọi thứ trên đời này lúc trước để trả thù nhà họ ngài cậu ta chịu bỏ ra 3 ngày để học cách chế tạo bom đất hơi nữa còn thành công bây giờ gặp phải bộ công pháp phức tạp này cậu ta liền mất ăn mất ngủ nghiên cứu La Thuần cùng Diệp Băng Dung đi về phòng, lâu lắm hai người không gặp nhau, nhớ nhung vô ngần, cùng nằm trong chăn hâm nóng tình cảm. Buổi sáng, La Thuần lên sân thượng vận động, thì thấy Ngao Trấn khoanh chân ngồi đó, quay người cậu ta như có một sợi không khí đang di chuyển. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên. Theo như thiên đạo công ghi lại, muốn luyện bộ công pháp này thì đầu tiên phải cảm nhận được 5 loại nguyên tố trong trời đất là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Luyện hóa chúng thành năm sợi không khí Kết hợp với vị trí bát quái Dẫn dắt lực lượng của đất trời Hấp thu linh khí Trợ giúp bản thân tu hành Chỉ sau một đêm Ngao Trấn đã luyện được một sợi không khí Đã là rất giỏi Người thường phải dùng ít nhất vài tháng Người có tố chất kém cỏi Thậm chí còn phải dùng đến mấy năm Nghe thấy tiếng vang ở phía sau Ngao Trấn quay đầu lại Nhìn thấy là là thuần Lập tức hưng phấn nói Tôi biết rồi, bộ thiên đạo công này đúng là vô cùng uyên thâm. Tôi mất cả đêm để nghiên cứu nguyên lý lưỡng nghi tứ tượng ngũ hành bát quái. Sau đó luyện thử, thì quả nhìn như tôi nghĩ. Năm luồng khí ngũ hành chỉ là vật môi giới. Mục đích là dùng bát quái để thu hút biến đổi linh khí trong đất trời. Thật ra đây chính là trận pháp. Chắc chắn thư viện đại diễn rất thông thạo về bày trận. Nghe cậu ta nói một cách xây xửa, trong lòng là thuần càng ngày càng hãi hùng. Bởi vì cậu ta nói hoàn toàn đúng Thư viện đại diễn không chỉ thông thạo trận Pháp Mà còn thông thạo rất nhiều lĩnh vực khác Như thuật số, cơ quan, kiến trúc Tự sáng tạo ra đại diễn trận xác thuật Nổi tiếng khắp thiên kình cổ tình Tên nhóc này thật sự là kỳ tài chưa xuất thế Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu Thì Ngài Vũ Phi đến báo rằng Buổi đấu thầu Long Sơn sắp bắt đầu la Thuần nghe thế thì lập tức xuất phát Cùng cô đi đến nơi diễn ra buổi đấu thầu Nói là đấu thầu Nhưng thật ra chính là đám nhà giàu hẹn nhau Tổ chức một buổi đấu giá ở khách sạn Thế lực của ai lớn Ai ra giá cao Thì người đó sẽ giành được La Thuần và Ngài Vũ Phi xuất hiện ở hiện trường Nhưng không muốn gây nhiều sự chú ý Nên chỉ ngồi xuống ghế chờ Xong Ngài Vũ Phi quá nổi tiếng Hai người vừa mới ngồi xuống được một lúc Thì có gã thanh niên nâng ly rượu đi tới Vũ Phi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngài Vũ Phi không ưa tên này chỉ to vẻ lịch sự cười nói. Chú Thiều Gia, chào anh. Chú Thiều Gia khoát tay với La Thuần, đáp. Anh qua bên kia đi, tôi có vài chuyện muốn nói với Vũ Phi. La Thuần nhìn gã với ánh mắt ác liệt. Chú Thiều Gia ngạc nhiên hỏi. Anh có ý gì? Gã thấy La Thuần ăn mặc bình thường, đoán rằng không phải nhân vật gì đặc biệt nên mới dám lên tiếng đuổi người. Mọi người xung quanh bị âm thanh hấp dẫn Có người đi tới cười hỏi Hàn Sao thế chu thiếu gia Sao lại ồn ào với người ta vậy chu thiếu gia Chỉ vào la thuần nói Tôi muốn nói chuyện với Vũ Phi Vài câu Tê nhãi này lại cứ đứng được ra đấy không chịu đi Anh bảo có bực mình không Cả em nữa đấy Vũ Phi dẫn tài xế vào đây làm gì Ngài nói có nhân vật lớn tới đây Đừng để tên này đụng phải người ta đấy Nhân vật lớn nào cơ Bên cạnh có người hỏi. Chú thiếu gia hầm hừ cười nói. Nói cho mấy người biết cũng được. Đó là người nhà họ Diệp tới từ thủ đô, khá thân thiết với nhà họ chú. Người đó nói, chưa cần giành được mảnh đất kia, sẽ chia cho chúng tôi hút một chút nước. Mấy người đừng tranh nữa, không ai chăm chúng ta đụng vào nhà họ Diệp ở thủ đô được đâu. Cái người họ là kia cũng không thể trêu. Ngài nói, ngày hôm qua người đấy còn đánh một vị thiếu gia họ Diệp một trận. Không biết ai nói ra câu này, Tất cả lập tức lặng thình Một hồi lâu sau mới có người hỏi Chẳng lẽ Chính là La Thuần Cái người tự xưng là Lôi Thần Lôi Thần La Thuần Nghe nói là rồng qua sông ở Hà Đông Rất lợi hại Lão gia nhà họ ngài cũng thua dưới tay anh ta rồi Chủ thiểu gia lập tức thấy hứng thú liền hỏi ngài Vũ Phi Vũ Phi Em mau kể cho anh nghe Cái tên họ là luyện loại lôi công gì Trong anh ta ra sao Lợi hại đến mức nào Ngài Phụ Phi nhìn về phía La Thuần đang muốn lên tiếng thì bên cạnh bỗng có một người đàn ông chung nên bụng phệ bước tới, nói Ôi chào, La Tiến Sinh cũng tới à? Ngài Phụ Phi ghé vào bên tay La Thuần kể Ông ta tên Chu Hiền là bố của tên Chu Thiếu Già kia Chu Hiền nhanh chân đi tới bên cạnh La Thuần cúi đầu cong lưng, nói Cậu tới đây, sao không báo trước cho tôi một tiếng chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu một vị trí tốt Cho đẻ cậu ngồi đây sao được." Nói xong, ông ta liếc nhìn Chu Thiếu gia nói, "Còn đứng đầu ra đấy làm gì, mau tới chào hỏi La tiên sinh đi." Ông ta kéo Chu Thiếu gia đi tới trước người La Thuần, cười nói, "La tiên sinh, đây là con trai tôi, Chu Tiểu Long, nó đến chào hỏi cậu đây." Chu Tiểu Long nghẹn họng, Chợn chừng mắt hỏi, "Anh ta, anh ta chính là La Thuần?" Ăn nói kiểu gì đấy? Chú Hiền vỗ cho gã một phát, mắng. Ai cho mày gọi thẳng tên của La Tiên Sinh? Bên cạnh có người thiềm dầu vào lửa. Thế đã là gì? Vừa nãy con ông còn bảo La Tiên Sinh là tài xế, muốn đuổi La Tiên Sinh đi cơ. Cái gì? Mặt mũi Chú Hiền lập tức trắng bệnh. Cái đồ không có mắt này, sao mày dám xúc phạm La Tiên Sinh? Mau xin lỗi cho tao. Chú Hiền đạp đứa con trai ngã xuống đất, càng thu hút nhiều người vây xem hơn. Chú Tiểu Long giận dữ đáp Vừa nãy con có nói gì đâu Tại sao con phải xin lỗi Và lại chúng ta có người của Diệp ra làm chỗ rửa Việc gì phải sợ Toàn thân Chú Hiền run dày Giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi lại Ông ta sắp bị đứa con trai không nên thân này Làm cho tức chết rồi Lúc này Trong đám người có tiếng nói vang lên Tiểu Long nói đúng Có nhà họ Diệp chúng tôi làm chỗ rửa Ông sợ cái gì Nhà họ chú các ông càng ngày càng thuộc lùi, ông xem mình đi, con chẳng hiểu biết bằng đứa con của mình. Đám người tách ra hai bên, một tên thanh niên vóc dáng mạnh mẽ bước tới, đi bên cạnh là con quỷ bệnh lào Diệp Thiều Gia, bị Lý Thanh Lôi đánh ngày hôm qua. Hắn ta nhìn La Thuần với ánh mắt rất cay độc. La Thuần dựa lưng lên ghế sofa, liếc nhìn tên thanh niên mạnh mẽ một lượt từ trên xuống dưới, nói Mày chính là Diệp Nguyên Võ hả? Chả được gọi là một trong bốn tên rác rời của thủ đô, phải không? Tên nhãi nhép kìa, máy ăn nói cho cẩn thận. Con quỷ bệnh lào Diệp thiếu già hét lên, giận đến mức ho khủ khổ. Diệp nguyên võ cười nhạt, đáp. Em chín đừng tức giận, một người chết mà thôi, cần gì để trong lòng. Họ là kìa, về nhà chuẩn bị sẵn quan tải đi, nhà họ Diệp bọn tao sẽ giết mày. mày bớt nói nhảm đi. Là thuần lạnh lùng quát. Bỗng nhiên trên tay xuất hiện một thanh phi đào Nhắm thẳng tới miệng Diệp Nguyên Võ Anh chỉ dùng 30% sức lực Bảo đảm không để gã chết luôn bây giờ Diệp Nguyên Võ Cũng chẳng giỏi hơn đường hoán phong bao nhiêu Cái phi đào này làm cho gã luống cuống tay chân Khó khăn lắm mới tránh được Nhưng vẫn bị phi đào cắt sách cả tay Lào thuần cầm một cái phi đào khác vuốt về Mày còn dám om sòm Thì cái phi đào này sẽ đâm thủng đầu mày Mày muốn thử một chút không? Diệp Nguyên Phi nở nụ cười lạnh lẽo. Tạm thời cho mày nhảy nhót vài hôm, sớm muộn gì tao cũng sẽ khiến mày quý gối trước mặt nhà họ Diệp, cầu xin tha thứ. Các ông chủ, bây giờ buổi đấu giá sẽ chính thức bắt đầu. Vì MC trên sân khấu chào dâng nhiệt huyết, mọi người lần lượt ngồi xuống, chờ buổi đấu giá bắt đầu. Người đứng trên sân khấu cười nói. Những người xuất hiện hôm nay đều là nhân vật lớn, Nhà họ lưu chúng tôi cực chẳng đã mới sở hữu mảnh đất này. Bây giờ chúng tôi sẽ bán nó ra theo hình thức đấu giá. Ai ra giá cao nhất, chúng tôi sẽ bán cho người đó. Giá khởi điểm là 2 tỷ. Bắt đầu nào. 3 tỷ. Diệp Nguyên Võ lên tiếng trước tiên. Gã đã ra giá thì gần như là không có người dám cạnh tranh. Ai cũng biết đến thế lực của nhà họ Diệp ở thủ đô. Kể từ khi hay tiền, bọn họ sẽ nhúng tay. Không ai ở đây dám tranh nữa. suy cho cùng có thể ăn được hay không là một chuyện ăn rồi có phun ra được không lại là chuyện khác 3 tỷ còn ai ra giá cao hơn không Diệp nguyên võ khiêu khích liêng nhìn là thuần thầm nghĩ dám so tài lực với nhà họ Diệp đúng là chán sống 7 tỷ là thuần ra giá không hề do dự anh sẽ bất chấp tất cả để có được mảnh đất này 7 tỷ đã là số tiền lớn nhất mà nhà họ Diệp và nhà họ Ngài có thể bỏ ra, nếu còn tăng thêm nữa chắc phải bán nhà mới gom góp đủ. 7 Diệp Nguyên Võ cắn răng tiếp tục ra giá. Ngài Vũ Phi ghé bên tai La Thuần nói: "Hai nhà vay mượn thêm còn có thể góp được khoảng 5 tỷ." 10 tỷ. La Thuần ra giá xong, toàn bộ đều ồ lên, nhìn anh như nhìn một tên điên, giá trị kinh tế của Long Sơn hoàn toàn không tới 10 tỷ. Bỏ ra 7 tỷ có khi còn lỗ vốn rồi chưa có kẻ coi tiền như cỏ rác Mới bỏ 10 tỷ để mua mảnh đất Long sơn Ngay cả Diệp Nguyên Võ cũng xanh mặt Sau đó gã ta lại ra vẻ thoải mái Cười hà hà nói Tôi thấy Nhà họ Diệp ở Hà Đông cũng giỏi thật đấy Chỉ vì sĩ diện mà chịu tán ra bại sản Đúng là chuyện lạ nhất đời Gã đứng lên nói Dù sao Mảnh đất này cũng sẽ thuộc về nhà họ Diệp chúng ta Tạm thời để cho bọn mày giữ nó một thời gian cũng chẳng sao. Những người khác thề nhau lắc đầu, cảm thấy La Thuần không biết làm ăn. Cuối cùng, La Thuần vẫn ký tên, xác nhận mua mảnh đất Long sơn. Sau khi ra ngoài, ngài vụ phi mặt ổ mày ê, thở dài nói. Thế này chúng ta phải vài nợ mấy tỷ, chẳng biết phải mất bao lâu mới bù hết lỗ đây. Yên tâm đi, tiền không phải là vấn đề. La Thuần mỉm cười, thầm nghĩ. Ở thủ đô vẫn còn hai con dê béo đợi làm thịt. Đến lúc đó, tài sản của nhà họ Đường và nhà họ Diệp đủ để bù lỗ, thậm chí còn dư ra rất nhiều. Hai người lên xe rời khỏi. Lao Thuần bắt đầu tính toán trong đầu, xem nên quy hoạch Long Sơn như thế nào. Chắc chắn là anh sẽ đặt trụ sở của mình ở đấy. Trận pháp ở Thư viện Đại Diễn hoàn toàn độc nhất vô nhị trên đời này. Nếu khiến Ngao Trấn thiết kế ra được một cái trận pháp, Ngay cả cường dạo hóa thần Cũng không thể phá được Thì đến lúc đó Dù cho người ở thiên kình cổ tình tìm tới Anh cũng có thể núp trong đại trận Tiếp tục tu luyện Đang suy nghĩ Thì Ngài Vũ Phi đột nhiên đạp thẳng xe La Thuần nhìn về phía trước Thì thấy Diệp Nguyên Võ đứng ở giữa đường Không cho hai người đi tiếp La Thuần thầm thấy tò mò Thực lực của Diệp Nguyên Võ kém anh rất nhiều Chắc chắn gã tự biết rõ điều này Vậy tại sao gã còn dám cản đường anh? Chẳng lẽ xung quanh có mai phục? La Thuần dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn quanh một lượt, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì đáng nghi. Anh mở cửa xuống xe, hiếp mắt hỏi. Đừng bảo là mày tự tới nộp mạng đấy nhé. Mày quá ngông cuồng. Diệp Nguyên Võ lạnh lùng nói. Mày không hề biết, nhà họ Diệp mạnh đến mức nào. Tao đến đây vì muốn cá cược với mày. Nếu tao đỡ được 100 triệu của mày, tao sẽ đưa cho mày 5 tỷ Tao đưa đến lần này, mày thấy sao? Không có hứng thú La Thuần cần tiền, có thể tự đi lấy. Anh chẳng hào hứng gì với trò cá cược này. Được rồi, chúng ta đổi cách khác. Diệp Nguyên Võ đút hai tay vào túi. Nếu như tao thua, tao sẽ nói cho mày biết bất cứ vấn đề gì về nhà họ Diệp. Tại sao mày cứ muốn cá cược với tao? Mày đang kéo dài thời gian. Sắc mặt La Thuần lập tức thay đổi. Nhờ đến mấy người dẹp bằng dùng vẫn còn ở biệt thự nhà họ ngài. Nếu nhà họ dẹp sai cường giả tới giết họ, chắc chắn đám người Lý Thanh Lôi và Đường Hiệp đã đánh lại được. Chịu chết đi! Diệp Nguyên Phõ đột nhiên đánh tới. Quyền thế trên tay biến ảo, lao đến như núi lớn đẻ xuống. Chán sống! Là thuần muốn giết người, dùng hết sức tung ra một quyền. Quyền kinh của hai người pha chạm. Dẹp Nguyên Phõ bay xa mấy chục mét như lá rụng, Miệng hộp máu, cười hà hà nói Mày bị lừa rồi, đến lúc mày về nhà thì đã muộn, tới nhà họ Diệp chuộc người đi. Nói xong, gã đắc trí chạy trốn vào khu rừng ở bên cạnh. Lao thuần liên tục bắn ra ba cái phi đào nhắm thẳng vào giữa lưng Diệp Nguyên Võ. Lúc này, anh dùng hết toàn lực, ba cái phi đào phòng đi gần như chỉ trong tích tắc. Diệp Nguyên Võ sợ tái mặt, gắng hết sức di chuyển sang bên cạnh nửa mét. Ba cà phi đào cắt đứt cánh tay gã thành bốn khúc. Diệp Nguyên Võ còn không kịp nhặt mấy khúc tay cụt dưới đất lên, liều mạng trốn vào trong rừng cây. La Thuần lo lắng cho Diệp băng dùng nên không tiếp tục đuổi theo. Anh vội vàng lên xe để ngài vụ phi lại tới biệt thự. Xe lao vun vút trên đường. Lúc đi qua một tòa cao ốc, La Thuần vươn tay nói. Dừng lại. Anh xuống xe, chạy vọt lên lầu. Cho tới lúc lên đến mái nhà. Anh tập trung đôi mắt, nhìn thẳng về phía biệt thự ở nhà họ Ngài. Nơi này, các biệt thự nhà họ Ngài khoảng mấy ngàn mét, nhưng La Thuần vẫn có thể thấy rõ tình hình ở cả tòa biệt thự. Bây giờ, Lý Thanh Lối đang giao chiến kịch liệt với người ta, bị trúng một quyền, hộc máu bay ngược. Đường Hiệp cũng nằm bên cạnh, không rõ sống chết. Đám người nhị lão âm dương, Lưu Kim Đình và Hình Hoài thì chặn trước cửa. Đứng đối diện họ là Diệp Lập Hồng, bị La Thuần đánh bại lần trước cùng với mười mấy cao thủ ở phía sau. Mặc dù Lý Thanh Lôi không bị thương ngoài ra nhưng nội thương rất nặng, quẻ oai nằm dưới đất. Tất cả mọi người đều biết Diệp Lập Hồng là cao thủ cùng một cấp bậc với Ngài Thượng Toàn. Huống trì còn có mấy tông sư thiên cảnh theo phía sau chắc chắn sẽ là một cuộc ác chiến. Diệp Lập Hồng cười tùm tim, nói Nhị Lão Âm Dương Các ông làm việc cho nhà họ Ngài Sao tự nhiên lại thành tay xa của tên họ la kia thế? Tôi muốn hai người phụ nữ phía sau không liên quan đến các ông. Các ông hãy ngoan ngoãn tránh ra đi. Đừng dại dột mà kết thủ với nhà họ Diệp. Phó Dương cười hà hại trả lời. Chúng tôi đều chịu ơn sư phụ là đương nhiên phải làm việc cho cậu ấy rồi. Đừng nhiều lời nữa. Muốn đưa người đi thì trước hết ông phải bước qua xác chúng tôi đã. Diệp Lập Hồng nhìn qua trước đồng hồ trên tay nói Tôi không có thời gian nói nhảm với ông. Tất cả xông lên, bắt hai người phụ nữ kia lại. Hơn 10 người phía sau cùng hành động. Bốn người trong số đó quân lấy đám người nhị lão âm dương. Những người khác thì vượt ra sau, đi bắt chị em Diệp Băng Dung. Lý Thanh Lui dẫn đến mức học máu, hét lớn. Sư phụ tao sẽ không bỏ qua cho mày. Diệp Lập Hồng nói. Sư phụ mày đang dạ phố với ả đàn bà khác rồi. Làm gì có thời gian lo cho bọn mày? Mắt thấy Diệp Băng Dung sắp bị bắt. Trong không trùng, bỗng chuyển đến âm thanh không khí phát nổ ấm ầm Một luồng sáng bạc phụt qua, bắn xuyên cơ thể của cái tên định bắt Diệp Bằng Dung. Sư phụ tao tới rồi, mày chết chắc? Lý Thanh lùi cười hà hà, Diệp lập hồng hầm hờ đáp. Không thể nào, hắn ta không thể trở về nhanh như thế được, tất cả nắm chắc thời gian hành động. Những tiếng vùn vùn tiếp tục vang lên, một thanh phi đao là một cái mạng, điện thoại của Diệp Bằng Dung bỗng đổ chuồng. Thấy là La Thuần gọi tới, cô lập tức nghe máy. Trong điện thoại truyền đến giọng nói bình tĩnh chín chắn của anh. Lên xe đi. Diệp Bằng Dung lập tức kéo Diệp bằng bồng, chạy về phía chiếc xe. Có một kẻ muốn đuổi theo. Nào ngờ, trên bầu trời bỗng rơi xuống một cơn mưa lưỡi rào. Có hai tên bị xuyên thủm người. Những tên khác thấy vậy thì vội vã tìm đồ che chắn tránh né. Hai chị em Diệp Bằng Dung thuận lợi lên xe, cô lo lắng hỏi. Làm sao bây giờ? Lái xe lao ra. Lá Thuần ở cách mấy cây số nắm phỉ đào lại bắn ra 5 thành. Khoảng cách xa như thế này rất dễ gặp phải nhân tố không xác định. Mặc dù phỉ đào đã đột phá tốc độ của âm thành, nhưng vẫn phải mất vài giây. Chỉ vài giây thôi cũng đủ để khiến tình hình ở nơi đó xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất. Xong, sức mạnh phi đào của Lá Thuần cực lớn, vừa chạm đã xuyên thủng cơ thể đối phương. Diệp Lập Hồng thẹn quá thành giận. Chứng kiến càng ngày càng có nhiều người bị thương Ông ta quá to Tất cả rút lui Ông ta rơ tay lên Ôm một thằng đá lớn ở tòa núi giả bên cạnh Ném về phía cửa sổ xe của Diệp Băng Dung Nếu không đưa người đi được Thì ông ta sẽ giết chết bọn họ Dừng tay Lý Thành Lôi điên cuồng quát lên Chơ mắt nhìn thằng đá kia đập vào cửa chiếc xe Người ngồi trong xe có làm bằng sắt Cũng khó mà lành lặn Nói gì đến cơ thể con người bình thường Trong tích tắc Diệp lập hồng chợt biến mất Cả xuân vườn chìm trong im lặng Mấy người đầu cúi đầu Trong lòng lo sợ bất an Phó dương tung một quyền Đánh nát cột đá Rậm chân than thở Lý thanh lùi đứng đờ người xa Đầu óc loạn như một mớ bỏng bong Không ngừng tự hỏi Bản thân không bảo vệ được sư nương Còn có thể làm đồ đệ của sư phụ nữa không Một bóng người điên cuồng Chạy đến từ đằng xa Chớp mắt một cái đã xuất hiện trong vườn. tung chân đá bay tảng đá kia đi. Nhìn thấy hai chị em ở trong xe vẫn bình yên vô sự. La Thuần mới thở vào nhẹ nhõm. May là anh đã đưa pháp bảo hộ thần cho người nhà. Mỗi người đều có một khối ngọc bội là pháp khí có thể bảo vệ chủ nhân không bị thương vào những thời khắc nguy hiểm. Bây giờ, ngọc bội trên người hai chị em đã bẻ tan tành. Cả hai cũng hồn mấy bất tỉnh Nhưng may mắn, hơi thở vẫn đều đều không có gì đáng ngại. La Thuần vội vận truyền chân khí cho hai trẻ em. Mỗi lúc sau, Diệp Băng Dung đã tỉnh lại, vườn tay vướt ve khuôn mặt La Thuần, hỏi Em chết rồi ư? Chúng ta đang ở đâu? Em không chết. La Thuần thở vào một hơi, chỉ cảm thấy hai chân nhũi như bún. Nếu lần này Diệp Băng Dung gặp chuyện gì, anh sẽ ăn năn hối hận suốt đời. Diệp Băng Dung ôm anh thật chặt, nước nở nói Em còn tưởng rằng em sẽ chết Không được thấy anh nữa Em sẽ không chết Sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa La Thuần vỗ lưng an ủi cô Trong mắt lé lên sự lạnh lẽo Diệp băng dùng hôn lên gương mặt anh Bảo Em không sợ chết Chỉ sợ chết rồi Sau này sẽ không được gặp lại anh thôi Xến rúa quá Hai người cứu em chốt được không Diệp băng bồng ở bên cạnh cũng đã tỉnh lại Thì ra là bị kẹt ở chỗ ngồi Những người khác đều tàn ra La Thuần tay không bẻ cánh cửa Đưa hai người ra khỏi xe Diệp băng bồng tức giận nói Đám người Diệp ra ở thủ đô Thật độc ác May mắn lần này có ngọc bội hộ mệnh của anh rẻ Nếu không hai chị em mình chết chắc rồi La Thuần lạnh nhạt tiếp lời Bọn chúng đừng tưởng tiêu dật nhà họ Diệp Ở Hà Đồng là chuyện rất đơn giản Hai ngày nữa anh sẽ đến thủ đô Đạp bằng nhà họ Diệp bọn chúng Tuyệt lắm Diệp băng bồng dơ hai tay tán thành. Diệp bằng dung lo lắng nói. Bốn đại gia tộc ở thủ đô có quan hệ rất mật thiết. Chúng ta tùy tiện tới đó sẽ không chịu thiệt chứ. La Thuần chắp tay nói. Kể cả bốn đại gia tộc đồng thời ra tay thì cũng chẳng sao cả. Ai giam nhúng tay, anh sẽ diệt luôn cái đó. Anh muốn cho tất cả mọi người ở dưới gầm trời này biết. Không ai đều phép động vào người nhà của La Thuần này. Diệp Băng Dung nhìn dáng vẻ khôi ngô vĩ ngạn của anh, không kìm lòng được mà ôm chặt vào phía sau lưng anh, nói Anh muốn làm gì, em cũng ủng hộ anh, cho dù phải chết cũng chết cùng nhau. Chúng ta sẽ không chết. La Thuần nắm tay cô, ánh mắt kiên định. Nửa tháng sau, cục diện ở Tè Châu đã ổn định lại. Nhà họ Diệp hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ xí nghiệp ở Tè Lỗ. Cả nhà Diệp Thái đều chuyển về đây, Vui vẻ cùng Đường Nhã điều hành xí nghiệp lớn này, ba người đệ tử của La Thuần và đám người nhị lão âm dương cùng bảo vệ người nhà họ Diệp an toàn. La Thuần lấy thanh bát hoàng đao từ hồ lô từ kim ra, tặng cho Lý Thanh Lôi để anh ta đối phó với những kẻ địch mạnh. Đây là linh khí thượng phẩm, ngày đó, hai lão thành đã dùng thanh bát hoàng này dẫn dắt sấm để chém La Thuần thành than đen. Mặc dù tu vi của Lý Thanh Lôi còn chưa đủ cao, nhưng dùng thành bát hoàng đào này vẫn có thể đề cao năng lực chiến đấu trên diện rộng. Nếu Lý Thanh Lôi liều chết, Diệp Lập Hồng lại đến lần nữa, cũng chờ chắc có thể làm gì được anh ta. Nửa tháng này, La Thuần tận tâm chỉ dạy đa số mọi người đều có tiến bộ rõ ràng. Sau đó, La Thuần mới yên tâm bước lên máy bay đi tới thủ đô. Anh phải giải quyết mối tai họa ngầm mang tên nhà họ Diệp kia thì mới có thể yên tâm. Và lại, cũng sắp đến ngày cưới của lộ tình anh muốn đi thực hiện lời hứa. Lại một lần bước trên sân bay ở thủ đô, La Thuần vẫn ăn mặc đơn giản gọn nhẹ. Anh đã quen với lối sống của bộ đội thế nên phong cách rất giản dị tối giản. Đi dựa đám đông sẽ không khiến bất cứ ai chú ý tới. Lúc anh chuẩn bị bắt xe taxi thì bên cạnh bỗng có người kêu lên. Thiên lãng, bên này bên này Anh nhanh lên đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi La Thuần quay đầu lại nhìn Thấy một đôi nam nữ đứng bên trước xe thẻ thao Hai người họ ăn mặc xa hoa hiển nhiên không phải người thường Ít nhiều cũng phải có liên quan đến Bốn đại gia tộc Phía xa có một người thanh niên cường tráng Chậm rãi đi tới Nói Vội cái gì, đâu phải là hai người kết hôn Còn chưa tới 12 giờ, vẫn sớm thế này cơ mà Cô gái kia cười nói Bọn em muốn dẫn anh đến gặp cô dâu sớm chút thôi mà. Chị của em là người phụ nữ xinh đẹp nhất nhà họ lộ, cũng được công nhận là mỹ nhân số 1 ở thủ đô đấy. Nói không chừng, đến lúc đó anh còn được phát bao lì xì đỏ hơi bị dày đó nhé. La Thuần tiến lên trước hỏi. Mấy người là người nhà họ lộ à? Đôi nam nữ kia cho mày hỏi ngược lại. Anh là ai? Nhìn về mặt của bọn họ, La Thuần đã xác định hai người này là người nhà họ lộ. Anh cười nói. Vừa hai tôi cũng đến tham gia huôn lễ Cho tôi quá giao một đoạn nhé May Người con trai chắp tay cười đáp mày là ai? Có quan hệ gì với chị tao? Bạn bè La Thuần bình tĩnh đáp Người con gái khinh thường nói Theo loại lừa ăn lừa uống như anh Tôi thấy nhiều rồi Nhưng nhà họ lộ chúng tôi cũng không để ý đâu Anh đến khách sạn đi Ở đó có tiệc băng chuyển đấy Anh muốn ăn bao lâu thì ăn Người thanh niên tên Thiên Lãng đi đến hỏi Người này là ai? Hai người quen sao? Gã ta liếc nhìn bộ đồ dằn dí trên người La Thuần, không để tầm. Không có gì, chỉ là tên ăn mày thôi, chúng ta lên xe đi. Ba người họ quay người lên xe. Lúc người con trai chuẩn bị khởi động xe, người này lại thấy La Thuần đã ngồi ở ghế sau từ bao giờ. Gã ta kinh ngạc. Mẹ kiếp, mày bị điên à? Móc cút xuống đi, làm ông mày sợ hết hồn. Thiền Lãng lại liếc nhìn La Thuần. Anh biết võ à? Không ngờ lại gặp phải người trong giới võ đạo. Người con gái cười nói. Hay, anh Thiên Lãng dạy dỗ hắn đi, để cho tên ăn mày này biết sự lợi hại của anh. Em chưa nhìn thấy ai mặt dài như hắn luôn đấy phiền chết được. Người con trai cũng hùa theo. Hai năm này, võ công của Thiên Lãng lại tiến bộ thêm nhiều rồi nhỉ? Ngay cả anh Đông Hào nhà chúng tôi cũng nói, cậu có tương lai sáng lạn, vài năm nữa sẽ có thể trở thành tông sư thiên cảnh rồi. Nào có, nào có. Thiền lãng khiêm tốn đáp lại vài câu, không dấu nổi vẻ đắc ý trên mặt. Gã ta hoàn toàn không nhìn ra được thực lực của La Thuần. Tưởng rằng đền ăn mày này chỉ có võ công tầm thường, nên khuyên bảo. Tôi khuyên anh, nên xuống ra đi. Đợi đến khi tôi ra tay là muộn đấy. Thế La Thuần ngồi im bất động, trong lòng gã ta cũng bắt đầu bực sọc. Thiền lãng quát lên. Thế thì đừng trách tôi không khách khí. Gã ta tung hai trường lên người La Thuần, vang lên âm một tiếng, như đánh vào chiếc chuông lớn. La Thuần vẫn không nhúc nhích, ngược lại trấn khiến hai tay thiên lãng tê dại. Gã ta không thể tiền nổi, lại quát lên một tiếng, dùng hết sức lực, hai tay ấn lên người La Thuần, tiếng ấm ầm lớn hơn chuyển ra. Dưới lớp áo quần của La Thuần, chợt lóe lên ánh sáng trắng rồi biến mất. Thái cổ tinh bàn trề tiêu tất cả sức mạnh, hai tay thiên lãng nghe một tiếng rắc, Rõ ràng là đã bị gãy nát Anh... Anh là Tông Sư Thiên Cảnh Thiên Lãng đau đến mức chán toát mồ hôi lạnh Vô thức tránh xa La Thuần Đôi nam nữ trẻ tuổi phía trước Mất một lúc lâu mới phản ứng lại Kinh sợ nói Tông Sư Thiên Cảnh Trẻ thế này á? Sao có thể? Lái xe La Thuần dựa vào ghế Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần Hai người họ nào dám không nghe theo Vội vàng khởi động xe Người con gái tò mò hỏi Anh thật sự là bạn của chị tôi à Anh tên gì Tôi là Lộ Noãn Đây là anh trai tôi, Lộ Đông Lâm Tôi tên La Thuần La Thuần Lôi thần La Thuần ở Hà Đông sao Nghe đến cái tên này Sắc mặt thiền lãng thay đổi nhanh chóng Nhìn La Thuần bằng ánh mắt hoàng sợ Gã ta là người trược lệ Hai ngày này tai gã ta nghe cái tên La Thuần Đến mức tài sắp đóng cánh rồi Khổ nỗi vừa rồi mình còn động thổ trước mặt người ta, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Hai anh em Lộ thị ở phía trước hiển nhiên không biết La Thuần là người ở đâu, cùng thắc mắc hỏi lại, Thiền Lãng cười khổ lắc đầu. Lần này, La Tiễn Bối không phải đến để tham dự tiệc cưới đúng không? La Thuần mỉm cười, hầu hưởng đáp. Ừ, tôi đi giúp Lộ Tinh ngăn cản hôn lễ này, nhân tiện giải quyết chút chuyện riêng. Anh nghĩ rằng nhà họ Lộ làm đám cưới, thì người nhà họ Diệp chắc chắn cũng sẽ đến thế thì dứt khoát giải quyết luôn mọi chuyện trong một lần lộ đồng lầm không cho là vậy nếu anh đến cấp cô dâu thì tôi khuyên anh nên từ bỏ ý nghĩ đó đi chị tôi và nhà họ Đường là hai nhà môn đằng hộ đối đó là ông trời tác hợp và lại hôn sự này là do hai bên đính ước cho dù anh là tổng sơ cũng không cách nào ngăn cản được đúng vậy lộ noãn liếc nhiên là thuần mấy lượt nói Mặc dù anh cũng khá đẹp trai Nhưng ra thế bối cảnh lại không có gì Chưa chắc chị tôi đã thích anh Cho dù chị tôi thích anh Thì người lớn trong gia tộc chúng tôi Cũng sẽ không đồng ý đâu Đến lúc đó nếu anh lại gây chuyện Không bị đánh ná thịt thì mới lạ ấy Tôi khuyên anh đến lúc đó hãy ngoan ngoãn Ăn tiệc rồi rời đi đi Anh không ngăn cản được cuộc hôn nhân này đâu Lộ đồng lâm ngạo nghĩa nói Hai nhà lộ đường bắt tay thế ngay cả chính phủ cũng không thể lay động Huống hồ là anh chỉ có một mình. Anh đừng vọng tưởng nữa. Không được thì đến làm trợ thủ cho nhà họ lộ chúng tôi đi. Nói không chừng, anh còn có thể gặp được chị tôi thường xuyên. Muốn cướp dâu là chuyện không thể nào, chị tôi cũng sẽ không đồng ý. Chị ấy luôn nghĩ cho gia tộc, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. La Thuần cười nhạt. Ai nói tôi đến cướp dâu chứ? Đây là lời hứa của tôi với lộ tình. Lần này tôi chỉ là đến thực hiện lời hứa mà thôi. Lộ noãn nổi lên hứng thú hỏi Vậy anh định ngăn cản thế nào? Rất đơn giản Diệt nhà họ đường là được rồi Lời này vừa nói ra Hai anh em lộ thị ở phía trước Đều phì cười Lộ noãn cười lớn nói Tôi còn tưởng anh có kế hoạch gì đáng sợ cơ Anh cũng ngây thơ thật đấy Nhà họ đường là thế gia võ đạo Có chuyển thừa mấy trăm năm ở thủ đô Ngay cả chính phủ cũng bó tay chịu thua Anh tính một thân một mình Diệt nhà họ đường Lộ đông Lâm hư giọng. Tông sư như anh có bao nhiêu, nhà họ lộ chúng tôi giết bấy nhiều Huống hồ, còn có ông cụ nhà chúng tôi tọa trấn. Một đầu ngón tay của ông cụ cũng có thể nghiền nát anh rồi. Ba gia tộc lớn khác đều có cường già không cảnh chân giữ. Đến lúc đó, bốn đại gia tộc bắt tay nhau, đánh cho anh không còn thừa lại một mảnh vụ nào, lại còn đòi diệt nhà họ đường. Anh cứ đùa. Thiên lãng ở bên cạnh cũng lắc đầu nói. Bố đại gia tộc có bối cảnh thâm sâu. Nghe nói, mỗi nhà đều có một vị cường già không cảnh tọa trấn Anh không có khả năng đâu. La Thuần cũng từng nghe loáng thoáng về cường già không cảnh. Đó là cường già trí tồn, mạnh hơn cả tổng sư thiên cảnh. Rất nhiều người sống ẩn giật, tiếng thăm cũng không quá rõ ràng. Cho dù tìm khắp cả nước, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe nói, một khi người như vậy ra tay, thì trời lòng đất lở, rất là đáng sợ. Nhưng, anh không sợ Bảo vật trong hồ lô tử kim Nhiều vô số Không sợ không đối phó được bọn họ Huống gì, đôi mắt thiên đế của anh Còn có thể phun ra lửa Đốt cháy hư không Dù là cường giả không cảnh có mạnh đến mấy Thì cũng là con người bằng xương bằng thịt Lúc này, trong biệt thự nhà họ lộ Răng đèn kết hoa Lộ tình thẫn thờ ngồi trước cửa sổ Nhìn ra bầu trời bên ngoài Cô ta biết, la thuần chắc chắn sẽ tới Nhưng đến lúc đó, mình thoát khỏi cuộc hôn nhân này, khó tránh khỏi sẽ khiến cha mẹ đau lòng. Cửa phòng được mở ra, mẹ cô Hoàng Ngọc Anh bước vào, thúc giục. Nhanh lên con, sao còn chưa thay quần áo? Đấy là áo cưới được may riêng cho con. Mau mặc vào đi. Lụ tinh nhìn sang bộ áo cưới bằng lụa vàng ở trên giường, thầm hạ quyết tâm. Cô ta mặc bộ đồ ở nhà màu đen, sau đó mới mặc áo cưới ở bên ngoài. Đến lúc đó, cô ta phải kiên quyết ngăn cuộc hôn nhân này lại phải sống cùng một cậu ấm ăn chơi trác táng, đê tiện cả đời, thì cô ta thà trốn chạy đi làm nì cô nhà họ đường đến đón dâu rồi lộ tinh được người vây quanh đến tận xe vợ chồng lộ thị theo hai bên trái phải của cô, hai người đầu tươi cười rạng rỡ Hoàng Ngọc Anh nắm lấy tay con gái, cười nói lần này con gà vào nhà họ đường, có liên quan đến lợi ích của hai gia tộc chúng ta Địa vị chắc chắn không thấp Con yên tâm Người nhà họ đường không dám ức hiếp con đâu Lộ tình miễn cưỡng nặn ra một nụ cười Gật đầu Hoàng Ngọc Anh thấy cô không vui Hỏi Sao thế? Có phải có chỗ nào không khỏe không? Lộ tình khẽ lắc đầu Không ạ Hoàng Ngọc Anh đột nhiên nghĩ đến điều gì Lại hỏi Có phải? Con lại nhớ đến thằng nhóc Ở tiệc sinh nhật lần trước không? Nhắc đến việc này sắc mặt lộ trên phòng cũng hơi biến đổi tiệc sinh nhật lần trước có thể nói là sự xỉ nhục đối với người nhà họ lộ trước mặt bao nhiêu người như vậy mà họ lại bị một thằng danh con lừa cho một phố mỗi lần nhắc đến chuyện này lộ chiến phong đều cảm thấy khó chịu ông ta hờ một tiếng một thằng nhãi sức láo mà thôi còn không biết xấu hổ mà muốn ngăn cản chuyện hôn nhân giữa tiểu tình và nhà họ đường nó nghĩ mình là ai chứ Hoàng Ngọc Anh an ủi Tiểu tin, con gã đến nhà họ đường thì sau này con sẽ nở mày nở mặt. Loại nghèo hèn như thằng nhóc đó chẳng có gì tốt lành. Ngay cả đời sống vật chất cũng không thể đảm bảo. Dù con thích nó thì có tác dụng gì? Con phải trưởng thành lên. Phải suy nghĩ thiết thực cho cuộc sống của mình sau này. Con phải suy xét cho gia tộc nữa. Mẹ là người từng trải. Biết con gái luôn hướng đến tình yêu mà mình mong muốn. Nhưng hiện thực rất tàn nhẫn. Con không có điều kiện vật chất nhất định sẽ không được vui vẻ. tin mẹ đi. Lộ tình gật đầu không muốn giải thích gì có lẽ những người con gái khác sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mỗi lần nghĩ đến la thuần anh dũng khí khái, coi trời bằng vùng là cô ta cảm thấy dù có theo anh lưu lạc cùng trời cuối đất cũng vui vẻ cho dù hai người chưa xác định bất cứ quan hệ gì, chỉ ngồi bên nhau thôi cũng đủ hạnh phúc. Cô ta không muốn nghe theo sự sắp đặt càng không muốn sống cả đời cùng người mình không thích Cô ta chỉ muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình. Lộ chiến phong đột nhiên nói. Sáng nay, ông của con cho chuyện riêng với con, đã nói những gì rồi. Cũng không có gì ạ, lộ tình cười đáp. Ông nói một bí mật cho con biết, một bí mật có thể làm cho con vui vẻ. Xe chạy đến trước cửa khách sạn, trước thàm đỏ trải dài từ hồng xe đến sảnh khách sạn, ở hai bên biển người Đồng Nghịt. Trành nhau nhìn xem dáng vẻ của cô dâu đẹp nhất thủ đô. Hơn 100 người bảo vệ mặc ảo đen duy trì trật tự ở hiện trường. Lộ tinh xuống xe rồi lại càng bị bao vây chặt hơn. Cô nhanh chóng bước vào trong khách sạn dưới vô số pháo hoa vàng rơi vãi khắp nơi. Khách khứa đã lấp đầy khách sạn. Lộ tình liên tục chào hỏi từng người có vai về lớn. Tiếp đó vào hậu trường dặm lại lớp trang điểm. Sau đó bị người ta vội vàng đầy lên sân khấu. Đường Hoa Long đã mặc lễ phục đợi sẵn ở đó Cười hiếp mắt nhìn lộ tình Có thể cưới được mỹ nữ đẹp nhất thủ đô Ai mà không mừng chứ Người dẫn chương trình nói một chàng đầy nhiệt tình Cuối cùng đặt câu hỏi Chú rẻ Anh có đồng ý lấy người con gái đẹp nhất thủ đô chúng ta làm vợ hay không Tôi đồng ý Đường Hoa Long tươi cười trả lời Người chủ trì buổi lễ lại tiếp tục cười hỏi Cô dâu Cô có đồng ý lấy người đàn ông đẹp trai nhất thủ đô chúng ta làm chồng hay không? Lộ tình im lặng, cô ta ngừng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía cửa, dường như đang chờ điều gì đó. Hiện trường rơi vào không khí gượng gạo, người bên dưới xôn xao bàn tán không ngừng. Người nhà họ đường hiển nhiên có chút bất mãn, ra chủ đường văn cử to vẻ không vui, nói. Chiến phong, nghe nói con gái anh ở bên ngoài có quen với thằng nhóc nào đó. Còn nói muốn ngăn cản việc hôn nhân giữa hai nhà chúng ta. Có thật vậy không? Lộ chiến phong hờ một tiếng. Chẳng qua là trò đùa dỡn mấy đứa trẻ với nhau mà thôi. Hai nhà chúng ta kết thông giả là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Hôm nay còn có hai nhà khác làm chứng. Ai dám đến gây chuyện chứ? Những tiếng bàn tán xung quanh vẫn vang lên bên tài không dứt Chuyện tiệc sinh nhật của lộ tình hôm ấy đã sớm truyền khắp thủ đô. Có người nói. Nghe nói Cô dâu còn đang đợi người trong lòng đến cướp dâu. Tôi thấy không cần trò nữa đâu. Cậu cả nhà họ đường là người tốt thế kia mà. Thật sự có chuyện đó sao? Đợi người cưỡi mây bảy màu đến cướp dâu à? Ha <cười> Không ngờ mỹ nữ đẹp nhất thủ đô chúng ta lại có một mặt ngây thơ như vậy. Nhưng trong hôn lễ mà gây ra chuyện như thế thì cũng thật không hiểu chuyện. Đúng là quá ngây thơ. Đàn ông chẳng được mấy người tốt. Vậy mà cuối lại vì một câu nói mà đợi người đến cướp dâu thế có ngốc không chứ? Lộ trên phòng đứng dậy quát lên. Tiểu tình, con ngây ra đó làm gì? Con không mau trao nhẫn? Lộ tình cũng có chút thất vọng, chậm rãi lấy chương nhẫn kim cường ra, chương nhẫn lé lên ánh sáng dĩu cợt dưới ánh đèn, trong lòng cô khẽ run dày. Thầm nghĩ, lẽ nào mình tin lầm người rồi? Không đâu, nếu anh ta thật sự là người như vậy, mình cũng không cần phải đợi anh ta nữa. Đồng Hoa Long đắc ý đưa tay ra, Đợi lụ tình đeo nhẫn vào tay mình lộ tình xiết lấy trước nhẫn Dun dày đưa đến gần ngón tay Của đường Hoàn Long Người bên dưới cười nói Thế mới đúng chứ Rất bỏ những mộng tưởng không thực tế kia đi Người trong lòng cô sẽ không đến đâu Bốn đại gia tộc chúng ta đều ở đây Hắn ta sớm bị dọa cho sợ vỡ mặt rồi E là bây giờ đang giúp trong nhà mình Mà dun dày ấy chứ Người đó vừa giất lời Cờ đại sành đột ngột dâng một tiếng bị người ta đạp vỡ thành từng mảnh, một bóng người khôi ngô chậm rãi tiến vào. Tiếp sau đó, ba người lộ đông lâm cũng vào theo, trốn trong bóng tối mà rôn lập cập. Mấy trăm người trong đại sảnh nhô nháo quay đầu nhìn, mấy mấy người bảo vệ lập tức tiến lên quát lớn. Anh là ai? Mau đi ra ngoài. Lao thuần thuận tiện vùng quyền, ra tay cứ như đập rồi, cả mấy mấy người đều học máu bay ngược ra ngoài, đụng hỏng bảy tám cái bàn. Anh đứng từ xa nhìn đường hoàn lòng nói Tôi đã khuyên anh, hủy bỏ hôn ước với lộ tinh từ sớm xem ra anh không hề để tâm đến nhỉ Trong lòng lộ tình trấn động cô ta vui mừng phát khóc trước nhận trong tay không biết đã rơi đi đâu mất rồi cô ta đưa tay xé sách bộ áo cưới trên người lộ ra bộ đồ thường ngày màu đen ở bên trong người bên dưới nhìn đến há hốc miệng cô dâu này đã quyết tâm không làm cái đám cưới này từ trước rồi Sắc mặt đường hoàn Long sảnh mét, phẫn nộ qua lên. Đừng có ngông cuồng với tao, mày hãy nhìn cho rõ đây là nơi nào. Nghe nói, anh thích hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài, còn trà đạp không ít con gái nhà lành. Có một số thứ, anh không xưng có nó đâu. Lao thuần vùng tay phóng ra một thành phìa đào, ánh bạc lòe lên, phần dưới háng của đường hoàn Long máu chảy đầm đìa Anh ta hét thảm một tiếng, ôm lấy thân giới lan lộn trên mặt đất. La Thuần bỗng nói Hôm nay tôi sẽ nói rõ ngay tại đây Lộ tinh muốn gạt cho ai Đó là tự do của cô ấy Ai muốn cưới cô ấy thì các cuộc quý của mình trước rồi hãy nói Hỗn láo To gan Hai vị tổng sư thiên cảnh của nhà họ đường Bay ảo tới Trong nháy mắt họ đã đến trước mặt La Thuần Hai nằm đấm của La Thuần Đồng thời đánh ra Hai người nọ học máu Bay ngược trở về với tốc độ còn nhanh hơn nằm trên mặt đất bất tỉnh. Những người hiểu biết về phọ công trong đại sành đều hít sông một thời, kinh ngạc nói Hai người này đều là tổng sư thiên cảnh của nhà họ đường Sao họ lại không chịu nổi một đòn trước mặt của người này thế? Rốt cuộc anh ta là ai? Thiền lãng đấp trong bóng tối nói với giọng rôn rồn Anh ta chính là lôi thần La Thuần ở Hà Đông Lôi thần La Thuần Lôi thần La Thuần Bốn từ này nhanh chóng lan khắp đại sảnh, lộ trên phòng hờ giọng lỗi thần chó má gì? Mau gọi điện thoại cho anh hai ngay đi. Tôi không tin cậu ta dám đối nghịch với cả quốc gia. Dù gì, nơi đây cũng là chỗ công cộng, công khai đánh chết người cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng sự luận rất lớn. Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rầm rập, một đội binh lính xông vào trong, quan quân dẫn đầu nói... Tôi nghi ngờ ở đây có phần tử phạm pháp cực kỳ nguy hiểm, tất cả ngồi yên tại chỗ đừng động đậy. Rất nhiều người trong sảnh thờ phào nhẹ nhõm. Nhà họ lộ đúng là nhà họ lộ, chỉ gọi một cú điện thoại đã giải quyết được vấn đề. Những người khác cũng gật đầu tán thành, dù là ai cũng không dám ra tay trước mặt quân nhân. Lộ chiến phong gật đầu với trưởng quan, chỉ vào La Thuần. Quan quân kia lập tức đi đến trước mặt La Thuần, nói... Chúng tôi nghi ngờ anh mang theo vũ khí nguy hiểm có tính sát thường. Mời anh đi theo chúng tôi một chuyến. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đẳng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.